Y như xin mến chào tái ngộ cùng các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 3 của tiểu thuyết Bỏ Chồng. Cách mấy tháng trước, thình lình có một luồng gió ái bần, phong trào thương người nghèo thổi ngang qua dùng Sài Gòn chợ lớn. Làm cho bậc phú hộ với hạng trí thức được mát mẻ Rồi nhớ lại mà thương những nỗi cùng khổ của đám dân nghèo Mấy ông mới hội hiệp mà bàn tính lăng xăng Người tính cất nhà cao ráo sạch sẽ Để cho hạng lao động mướn rẻ mà ở Cho khỏi bệnh hoạn Kẻ tính lập nhà bảo sanh Trong mấy xóm bình dân Để cho đờn bà tiện bề sinh sản Người muốn mở trường tiểu học khắp nơi Để dạy cho con nít nghèo Đều biết đọc, biết viết Kẻ bày phát sữa, phát bánh, phát áo, phát quần Cho con nít nhà nghèo khỏi bị đói rách Có người lại muốn lập sở Để giữ con nhỏ cho nhà nghèo rảnh rang mà đi làm việc Có người lại còn muốn đặt ra nhiều chỗ Để kiếm công việc cho đám bần dân làm ăn. Bàn tính thì ai cũng sốt sắn, Mà thực hành thì ai cũng ngập ngừng do dự, Bởi vì làm những công cuộc ấy Thì phải cần có tiền cho nhiều, Mà người tính thì vui lòng thí công mà thôi, Chớ không chịu thí tiền. Muốn người khác ra tiền, đặng mình làm cho dễ. Vì vậy nên trí tính, đương sốn sao ở đây, Mà việc làm thì còn xa mút tí tè, Trông thấy lờ mờ, không rõ hình thức. Có một nhóm người nóng nảy, không muốn năng thuyết bất năng hành, bàn thừa dịp tâm hồn người An Nam vui chơi mà tổ chức những cuộc diễn kịch và khiêu vũ để lấy tiền giúp ích cho bần dân. Cuộc dạ yến tổ chức tại Vinh xã Tây đêm nay có mục đích như vậy đó. Nhờ các báo khuyến khích trót một tuần lễ rồi nên công chúng, nhất là hạng ăn chơi, ai cũng xôn xao đi dự dạ yến. Tuy giấy dáng cùng đường, rào 10 giờ tối mới khai mạc, Mà vừa quá 9 giờ thì xe hơi, xe kéo, Chở nam thanh nữ tú đến trước dinh xã Tây. Người nào cũng xinh đẹp, trang sức cũng đẹp, Giàu không quen, cũng ngó nhau mà cười, Trên mặt mỗi người đều có cái vẻ hớn hở, Vui là gì có dịp khoe áo, khoe quần Có dịp nam nữ thông thả ngồi gần nhau, ôm nhau Chớ không phải vui vì được cứu giúp cho hạng bình dân đói khổ Cô quanh với vợ chồng cô Tuyết bước xuống xe Thấy trong dinh xã Tây cờ treo trang hoàng, đèn đốt Sáng quách nam thanh nữ tú Náo nước qua lại, thì bương bả đi vô. Dường như sợ đến trễ rồi hao bớt sự vui của mình vậy. Đúng 10 giờ, nhạc đánh khai mạc cuộc khiêu vũ. Ông chủ tịch mời một bà nhảy trước để làm gương cho khách, rồi nam thanh nữ tú mới bắt cặp với nhau, tràn qua xích lại theo nhịp đờn. Cô Oanh được trai mời nhảy luôn mấy chập, đã mệt, nên cô kiếm một cái ghế ở phía sau mà ngồi nghỉ. Trong lòng cô vui, nên sắc mặt hớn hở, mà lại có chút mệt, nên má đỏ, ẩn, cặp mắt như hương, dung nhang của cô bây giờ còn đẹp hơn hồi ở nhà bội phần. cô đưa ngồi ngắm kẻ xa, ngó người gần, bỗng có một ông trạc chừng bốn mươi tuổi, mép trên để râu lún phúng, mái tóc đã thấy bạc năm mười sợi, mặc cái quần nỉ đen với cái spencer may thiệt khéo. ông kéo một cái ghế lại để ngay trước mặt cô, cúi đầu chào và ngồi xuống hỏi. <cười> Xin lỗi cô, Không biết cô à, có phải gốc cô ở trà ôn hay không? Cô quanh chân hững Không hiểu tại sao mà người ta biết gốc tích của mình Xong nghĩ không có cớ gì mà phải giấu Nên cô gật đầu đáp Thưa Phải em gốc ở trà ôn phải cô á là con của ông cả hay không thưa phái em cũng xin lỗi mà hỏi lại ông là ai mà ông biết em tôi là người đồng hương với cô. Tôi là hội đồng đàn đây. Vậy hay sao? Em có nghe danh ông, nhưng vì thở nay không có dịp gặp ông lần nào, nên em không biết. Xin ông tha lỗi cho em. Cô không có lỗi gì hết. Danh tôi ai cũng nghe, chứ mặt. Tôi làm sao mà người ta biết hết cho được Mà một người đàn bà trẻ tuổi Có sắc, có duyên như cô Lai là bạn đồng hơn nữa Giấu có lối gì với tôi <cười> Tôi cũng thà hết à, Tuy tôi gốc ở rà ôm nhưng à, vừa lớn thì à, tôi ở trên này lâu lâu á tôi à, mới về xứ thăm bà con một lần mà thôi, Chứ à, không có về thường nên cô à, không biết tôi chẳng có gì lạ, cô à, hiểu à, tại sao à, mà tôi à, biết cô hay không? Thưa không. Tại sao mà ông biết em à, Tại gương mặt của cô Giống mà bà cả quá Nên thấy cô Thì tôi nghi liền Cô Anh nhít miệng cười Gương mặt càng thêm vui vẻ Xinh đẹp như một đóa hoa mới nở Vì ông hội đồng đàn là người đồng hương Cô không còn ái ngại chi nữa, nên cô nói với cái giọng thiệt thà tự nhiên. Phải, em giống má em lắm. Thở này có nhiều người nhìn em, cũng nói như ông vậy. Ông ở trên này, mà nhà ở đường nào? coi kìa, cô chưa biết nhà tôi hay sao? Ôi, cái nhà lầu ở trong chợ quán Ngó ra đường Galieny đó Ở đất Sài Gòn chợ lớn Có ai mà không biết nhà tôi Vì em ít vô miệt đó Nên em chưa biết Nghe nói cầu có chồng Về ở trên này phải không? Thưa phải Cô ở chỗ nào? Thưa ở đường Poultbert trên Đa Cao Thầy làm việc ở sở nào? Thưa làm thơ toán trong hãng buôn ở đường Kinh Lớp à, Mời cô khi nào có dịp đi vô chợ quan thì ghé nhà tôi chơi anh em đồng hương mà ngại giống vậy gặp được bà con một sư tôi mừng lắm có một ông trẻ tuổi lại đứng trước mặt cô quanh rồi cúi chào rất thanh nhã tỏ ý mời cô khiêu vũ Hội đồng đàn quay lại nói, À xin ông mời người khác, Vậy à, cô ba hứa sẽ nhảy với tôi lớp này. Ông trẻ tuổi cúi đầu rồi đi, Hội đồng đàn ngó cô quanh mà cười, Rồi hỏi, <cười> Ê, Phải cô thứ ba hay không? Thứ không, em thứ hai. Tôi nói cô mạng để họ đi cho rảnh, để mình nói chuyện chơi. À, thầy là người nào đâu, xin cô tiếng dẫn, đặng tôi làm quen một chút. Chồng em... Chồng em ở nhà Chớ không có đi đây Ồ à Vậy cô đi với ai Em Em đi với hai vợ chồng chị Tuyết Là chị em bạn với em Tôi chắc cô thích khiêu dũ lắm Mời cô nhảy với tôi một lát chơi Cô quanh cười và đứng dậy gọn gàng Ông hội đồng đàn cũng đứng dậy cặp tay cô, dắt ra giữa phòng, rồi ôm nhau nhảy với nhiều cặp khác. Tiếng nhạc dứt, mấy cặp khiêu vũ đều ngân. Ông hội đồng đàn ngó cô quanh, cùng nhau mà cười. Ông hội đồng đàn cặp tay cô, dắt cô ra và nói, câu hai, nhảy dịu dàng, chắc nhịp, tôi thích mà tôi khen cô lắm. Cô biết khiêu vũ đã lâu rồi, phải không? Thưa, em mới biết nhảy từ hôm tết tới giờ. Nhảy chưa đầy một năm, mà cô giỏi như vậy thì càng đang khen hơn nữa. Ông dị tình đồng hương Mà ông khen như vậy Chứ em đâu có giỏi Cô nói tiếng dị tình Nghe không mặn mòi à, Phải nói mến tình Thì mới trông ý tôi <cười> Hai người ngó nhau mà cười nữa Hôi đông đàn nói, Mình lan trang ở đây, chắc chẳng khôi bị người ta mời nhảy nữa. Mà tôi thấy cô nhảy với người khác, thì chắc tôi buồn lắm. Vậy mời cô bước qua phòng bên này với tôi, Đặng kiếm đồ uống dạy khác một chút, rồi mình sẽ nhảy với nhau nữa hội đồng đàn dắt cô quanh qua cái phòng phía tay trái thấy một bàn trống bèn mời cô ngồi xuống rồi kêu bồi biểu đem một ghe sampan ông mở hộp thuốc điếu mà đưa và mời cô tuy cô không biết hút nhưng vì thấy chị em đi khiêu vũ phần nhiều hút thuốc uống rượu cũng như đàn ông Nếu mình không làm như người ta Thì té ra mình quê mùa Bởi vậy cô lấy một điếu rồi đốt mà hút Bồi bưng rượu lại Hội đồng đàn biểu rót hai ly Rồi mời cô Cô ngó ly rượu mà cười và nói <cười> em, em không biết uống rượu Em uống sợ Rồi uống sai chết rượu sam uh, ban mà sai giống gì uống uh, nó mát mà tiêu chứ cô uh, uống một ly để giải uh, khát rồi uh, khuya một chút nữa mình uh, sẽ kiếm đồ ăn uống sợ sai rồi á uh, đỏ mặt coi kỳ quá đỏ mặt Cô coi càng thêm đẹp chứ kỹ giống gì. Nói cộng mà nghe, với giàu cô có sai thì tôi đưa cô về. Có sẵn xe hơi, cô đừng ngại. Tôi có đủ sức bảo hộ cô mà. Cô uống với một tôi một ly, Đặng mừng ngày, tha hương. Ngộ à, cô, tri. cô anh bưng ly rượu mà cùng với hội đồng đàn, rồi uống một hơi hết phân nữa. Cô à, hứa với thầy, cô đi chơi tới mấy giờ cô về. Em không hứa gì hết, em muốn chơi tới chừng nào cũng được. Cô có chồng, mà cô được tự do như vậy, tôi mừng cho cô lắm. Đời nay, chồng đâu có bó buộc vợ như xưa nữa. Tôi là người đời nay, mà cái ốc của tôi khác hẳn hơn người ta lắm thấy tôi thương ai thì tôi ghen, tôi không cho đi đâu một mình. Tôi nói thiệt, nếu tôi có vợ trẻ tuổi mà lại xinh đẹp và có duyên như cô, thì tôi chẳng dám rời ra một giây phút nào hết. Đi đâu cũng có tôi đi theo luôn luôn. Hơi rượu làm cô quanh mặt phần phần, lại làm cho lòng cô vui vẻ, muốn nói, muốn cười. Bởi vậy nghe mấy lời của hội đồng đàn treo gẹo mà cô không ái ngại, cô lại cười ngất và nói. <cười> à, tấm ông như vậy chắc bà ở nhà cực lòng lắm. Lúc này, tôi không có vợ. Nhà tôi mất hội năm kia. Từ ấy đến nay, tôi có ý muốn kiếm chỗ đặng chấp nối. Nhưng vậy chưa gặp cô nào đồng tâm hiệp ý, nên tôi vẫn còn trơ trội một mình. Ông Trọng tuổi mà kén vợ dữ à, vợ là người bạn trăm năm lại tôi ngồi cái địa vị Phú Huy ai làm vợ tôi thì sung sướng sang trọng ở nhà lầu đi xe hơi đeo học soạn A lại được người ta kêu là bà hội đồng Tự nhiên, tôi phải khen chọn người có tư cách làm bà lớn. Chờ làm sao, làm sao được. Ông kén như vậy thì ông phải chọn một người trọng tuổi một chút. chứ gái mới lớn lên thì chắc không có đủ tư cách theo lời ông nói đó. Phải, gái mới lớn lên. Tánh còn à, lao trao Tôi à, sợ e không xứng đang làm bà lớn Phải à, có người à, tuổi à, ít nào à, cũng 25, 26 Có à, kinh nghiệm việc đời mới được Vậy thì ông phải cưới gái lỡ thời Hoặc đơn bà quá Phải À, hoặc là đợn bà có chồng rồi Mà vậy gia đình không hòa thuận Nên phải ly dị cũng được Cô anh lơ đảng, nhìn chân ly rượu Cặp mắt lờ đờ Hội đồng đàn rót thêm rượu Mà mời cô uống Thì cô bưng ly uống liền Uống một hơi hết hai phần ly không suy nghĩ, không ái ngại như lúc đầu nữa. Bây giờ, mặt, tai, chân của cô đều đỏ hết. Cô ngồi dựa ngửa trên ghế, miệng chúng chiếm cười, dung nhang coi càng thêm đẹp. Hội đồng đàn móc đồng hồ nhỏ trong túi ra mà coi, rồi nói. Gần 12 giờ rồi, mời cô nhảy chơi vài cấp nữa, Mình đi kiếm đồ ăn lót lòng. Cô anh đứng dậy mà bị hơi rượu lừng lên Nên cặp mắt, choáng gián. Hội đồng đàn trả tiền rượu Rồi bước lại cặp tay cô mà dắt đi. Cô vừa đi vừa cười mà nói <cười> Bị rượu làm cho mắt em choáng gián Chân bước không vững em sợ em nhảy nữa không được. Hội đồng đàn đứng lại nhìn cô rồi cười mà nói. Mặt cô đỏ quá. Chắc cô sai. Tại ông Đốt Đa, em nói em không biết uống rượu, ai biểu ông ép. À, à, à xin cô tha lỗi tôi không về cô yếu rượu như thế cô đường xài nếu nhảy thì cô phải chống mặt à, vậy tôi mời cô đi xe một vòng mà hứng gió dạ kiếm chỗ ăn súp đặng giả rượu rồi mình sẽ trở lại đi đâu Cô à muốn đi đâu cũng được hết lên xe rồi sẽ liệu ừ, em em muốn cậy ông đưa em về vậy á, thôi chán gián quá nên em muốn nằm mà nghỉ được À, để em nói cho chị Tuyết hay Đặng chân về Chỉ khỏi kiếm em Xin ông đứng đây chờ em Để em đi kiếm chị Tuyết Để tôi dắt cậu đây Không hại gì đâu Hai người dắt nhau đi một vòng Gặp cô Tuyết Đương đứng nói chuyện với một đám đàn ông Cô quanh bèn dỗ dai mà nói Chị Tuyết Em về trước nghe không? Ủa? Sao rồi chị về sớm vậy? Em mệt, non không đi chơi được nữa. Chị về cách nào? Có anh hội đồng đây Là người gốc ở nhà ôn Bà con với em Chịu cho xe hơi đưa em về Nếu vậy thì được Thôi Chị về trước đi, kéo ánh trông. Chị quỷ! Cô anh giả miệng cô tuyết rồi quay lưng mà đi với hội đồng đàn. Cô không kể đến mấy chục cặp mắt hữu tình hoặc kiêu ngạo trong ngó cô, còn hội đồng đàn thì đưa tay chào những người quen, khí sắc hân quan mãn nguyện như một vị tướng quân thắng trận đường kéo quân nhập thành. Ra đường rồi, ông hội đồng dắt cô đi dài Theo chỗ mấy trăm chiếc xe hơi đậu mà kiếm xe của ông Vừa đi, vừa nói Cầu đường xài rượu Nếu về nhà ngủ liền thì không tốt Vậy tôi xin mời cô đi chơi một vòng Đặng hứng gió mà giả rượu Lên xuân trường ăn súp chơi, rồi tôi sẽ đưa cô về. Cảm ơn ông, em đi không tiện. À, tại sao mà cô ai ngại? Khuya rồi, đi như vậy rồi biết chừng nào mới về tới nhà. Trưa tới 12 giờ mà khuya giống gì, cô đi chơi với tôi một chút, chừng nào cô muốn về, thì tôi sẽ đưa cô về liền. Thôi, đi chừng một giờ mà thôi nghe không? Em không chịu đi lâu hơn nữa. Được, cô muốn đi bao lâu tự y cô đi tới một cái xe hơi mới tinh sơn màu đỏ kiểu kim thời ông hội đồng mở cửa dặn đèn rồi mời cô Quanh lên xe cô đứng dụ dự ngó cái xe rồi ngó ông cười và nói thôi để em kêu xe kéo em về em có chồng mà đi như vậy thì kỳ quá Ông hội đồng lấy tay xô nhẹ cái lưng cô và nói Anh em bà con một sứ Mà ngại giống gì Đi chơi một chút Có ai hay đâu mà cô sợ Đời văn minh Đợn bà đi với đợn ông Là sự thường Có gì lạ đâu Xin cô lên xe Đừng rụt rè như gái nhà quê, coi à không được. Cô quanh ngó ông hội đồng mà cười, rồi bước lên xe gọn gàng. Ông hội đồng leo theo, ngồi một bên cô, rồi kêu phơ mà dặn. À, đi lên sân trường em, đi chậm chậm đặng hứng gió. Đừng có chạy mau nghe hồn Xe rút chạy Đèn trong môi dọi mắt Cô quanh coi sáng rỡ Mà lại khoái lạc vô cùng Ông hội đồng giói tay Lấy cái bóp của cô đương cầm Mà để bên mình ông Và nói Ê cô xài bóp xưa qua Em tính mua cái bóp khác Mà chưa có giờ rảnh đặng đi mua đó Người à, đẹp như cô Phải mua thứ bóp hai mươi mấy đồng Xài coi mới được <cười> Ông tưởng em là vợ bá hộ hay sao Nên xài bóp nhiều tiền như vậy Mua thứ mười đồng cũng đã tốt rồi Để mài một Tôi mua cái thiệt tốt tặng cô Mà làm một vật kỷ niệm chơi Em đâu dám nhận lạnh Sao lại không dám Của bà con anh em tặng Mà ngại nổi vậy Cô anh trúng chiếm cười Ông hội đồng cầm và áo của cô lên Mà coi lắc đầu nói Cậu à, mặc áo cũng rẻ tiền quá! Tôi à, lấy làm tiếc, Người à, có sắc, có duyên, Đáng yêu, đáng trọng như cô mà Trời lại khiến cái mạng không giàu sang, đặng lên xe xuống ngựa, Mặc áo tốt, đeo hộp soạn Để cho mấy cô thơ lỗ, Xấu quắc, họ giàu sang, Rồi họ ăn mặc đồ tốt Mà đồ ra đồ Người ra người coi kỳ cục qua Nếu tôi có một người vợ như cô Chắc tôi cưng lắm Tôi không cho làm động tới móng tài Tôi không cho đi bộ một bước Bận áo phải năm chục đồng một cái đi dài phải mấy chục đồng một đôi tôi mới chịu. Nếu vậy thì bà hồi trước chắc sung sướng lắm, sung sướng lắm mà à, vậy mà không sống đẳng hưởng chứ Tay mạng trời biết làm sao mà bây giờ ai chịu làm vợ tôi? ông sung sướng như vậy nữa. Lúc ấy xe thủng thẳng qua chạy qua cầu Bình Lợi, ông hội đồng ngó cô quanh mà nói tiếp. Tôi mà có được một người vợ như như cô, thì tôi cho đeo soạn cùng mình hết. Bông tai phải cặp hộp soạn thiệt lớn nút ao cũng phải gắn hộp soạn cườm tay thì đeo vòng nhận hộp soạn Đáng năm bại ngàn ngón tay thì đeo cà ra cũng hộp soạn ông nói già rờ tay rờ ngực rờ cườm tay rờ ngón tay cô quanh cô ngồi chân chân miệng cứ chúng chiếm cười không nói một tiếng chi hết mà cũng không phổi tai ông Ông thông hiểu tâm lý đờn bà, nên thấy cử chỉ của cô quanh như vậy thì ông cười. Ngồi xích lại một mình bên mình cô rồi thình lình nắm tay cô mà hung. Cô xô ông và chỉ sớp phơ nói nho nhỏ. Sớp phơ kìa! Ông cũng đáp nho nhỏ. Lời của tôi không sao mà sợ. Ông lại giói tay tắt ngọn đèn trên môi xe Rồi chọn tay ôm mình cô Tiếng máy xe chạy nghe do do Đèn gọi đường phía trước sáng loè Còn trong xe thì im liềm lặng lẽ Chỉ lâu lâu nghe tiếng ông hội đồng nói lào xào với nghe tiếng cô quanh cười nhỏ nhỏ mà thôi Xe lên tới xuân trường Ông hội đồng biểu sớp phơ ghé vô nhà hàng. Ông mở cửa xe, nắm tay dắt cô Oanh bước xuống. Ông mở tay dắt cô Oanh bước xuống vì đêm nay có dạ yến ở dưới Sài Gòn, nên nhà hàng trên này không có khách. Ông hội đồng lựa một cái bàn để dưới gốc cây khuất tịch kính đáo. Ông mới dắt cô Oanh lại mà ngồi. Rồi biểu bưng suốt và lấy rượu chát Hai người ngồi ăn uống Nói chuyện nho nhỏ Coi bộ thân mật mà lại vui vẻ vô cùng Ăn uống xong Rồi mới dắt nhau lên xe trở về Xuống chợ Thủ Đức Ông hội đồng dậy sớp phơ ngừng xe lại Ông cho một đồng bạc Và biểu vô quán mà ăn nem Ông lại nói với cô quanh <cười> Bây giờ, hai đứa mạnh ra phía trước mà ngồi, qua cầm tay bánh, chạy đi chơi một lát. Cô quanh dụ dữ hỏi, Đi đâu nữa? Khuya quá! Xin anh đưa dùm em về. Mới một giờ rưỡi, đi chơi chừng nữa giờ. Để surfer ăn rồi, mình lại rước nó về luôn thể chứ Anh báo hại về tới nhà sáng bét cho mà coi. Không có đâu. Qua hứa chắc, Qua sẽ đưa em về trước ba giờ. Cô anh bèn ra phía trước mà ngồi với ông hội đồng. Ông mở máy cho xe chạy dòng theo chợ, rồi quanh qua đường đi Bình Đức. Đúng 2 giờ rưỡi xe mới trở lại, ông hội đồng với cô Oanh ra phía sau ngồi. phơ lên cầm tay bánh chạy về Sài Gòn. Gần tới nhà, cô Oanh biểu phơ ngừng xe lại, rồi bước xuống xe. Ông hội đồng nắm tay từ giả cô và nói, Em nhớ nghe không? Đống A3 giờ chiều mai, xe qua đậu ngay trước chợ Tân Định, Cô Oanh gật đầu mà cười, ông hội đồng biểu sớp phơ đi. Đến đây là hết chương 3. Chúng ta sẽ đến với chương 4 phần kế tiếp. Xin chào các bạn!